các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái sung sướng nhất của ông Vương là nghề địa ốc cho ông rất nhiều thời giờ tự do. Mấy năm nay ông lại thành công lớn nhờ thị trường nhà cửa tự dưng tăng vọt. Ở Mỹ ông dè sẻn nhưng về nước ông tiêu tiền rất bạo tay. Cũng giống như ông Thành, ông Vương đang có vợ 4 con và hai cháu ngoại. Tuy cùng hội cùng thuyền nhưng ông Vương khác ông Thành ở chỗ ông quan niệm chỉ lấy thêm vợ chứ không bỏ bà vợ đầu. Ông về Việt Nam rong chơi chuyến thứ hai Tóm được một cô gái miền Nam Có cái tên bình dị là Nguyễn Thị Út Cha mẹ khi sanh con Đặt tên là Út Để tự nhắc nhở mình đây là đứa chót Rất khoát không đẻ nữa Nhưng trời chẳng chiều lòng người Cho nên cô Út phải đón nhận thêm hai đứa em nữa Gặp Út ở Sài Gòn Đưa Út đi một vòng Đà Lạt Ông Vương cứ tưởng chỉ qua đường để giải quay Nào ngờ lòng già bất chợt rung động sâu sắc tuổi 60 vẫn biết nhớ nhung xe sắt khi xa người yêu, mắt vẫn nhòa lệ khi nghe Út kể về gia cảnh nghặt nghèo. Cho nên trong một phút yếu lòng, ông Vương đã thể non hẹn biển, quyết gác bà vợ già sang một bên để đưa nàng về dinh. Chuyện ấy bây giờ diễn ra nhan nhản chẳng có gì bất thường tại Việt Nam. Ông theo Út về tận chợ gạo tỉnh Tiền Giang để cô giới thiệu với song thân coi như chàng rể tương lai ra mắt cha mẹ vợ. Ba má Út Cả hai đều thu ông Vương vài tuổi Nhưng may cho ông là nắng gió quê hương Làm họ trông già gấp bội Nhất là mẹ út Kém con rể đến năm tuổi Mà lụ khụ như sắp xuống lỗ Ông Vương thương út lắm Đề nghị cô tạm quên cái tên thật cha mẹ đặt Để đổi thành Mai Ly Nghe có vẻ thành thị hơn Và để chính ông khi gọi người yêu dấu Ông dễ thấy rung động hơn Là cái tên ngắn ngồi Chỉ có một chữ út để bù lại, ông hứa làm theo lời yêu cầu của Út là sẽ về chợ gạo tổ chức một đám cưới long trọng để ba má Út nở mặt nở mày với xóm làng và để mọi người biết Út có chồng Việt Kiều hẳn hoi chứ không phải là gái theo không người ta. Ba mẹ Út cẩn thận bảo con: "Út à, con ráng đưa ổng về đây rồi làm cái đám cưới nho nhỏ được rồi. Đặng bà con lối xóm gặp mặt ổng, không mình ta nói ta bán mày cho Đài Loan đó." Tên nhân gia đại út chỉ cần bữa tiệc cưới thôi, chứ không dám cao vọng đòi ông Vương làm hôn thú và bảo lãnh qua Mỹ. Họ chấp nhận cho con gái làm vợ bé, miễn là ông Vương chu cấp tài chính đầy đủ hàng tháng. Ông Vương chiều ý út, xây ngay cho bá má út một căn nhà gạch 3 tầng, rồi mới chọn ngày lành tháng tốt ra mắt quan viên hai họ. Việc bằng lòng cho út làm vợ bé ông Vương chỉ có người trong nhà mới biết với nhau. Đối với người ngoài thì bà mẹ vẫn phải che đậy cho con gái, gặp ai bà cũng nói ừ ống thối vợ lâu rồi, lo làm ăn miếng à đâu có tính lấy vợ nữa đâu. Giờ gặp Út nhà tôi nè, ở mấy siêu lòng đó. Người ta nói e tiếng sát ái tình, tôi thì tôi không tin, nói nào ngay. Nhờ con Út nhà tôi tánh nết nó hiền lành dễ thương, ổng mới hỏi cưới nó, chứ giàu nhà ổng thiếu gì đứa theo. Ông nói với con Út á là tổ chức tiệc cưới bên này sơ sơ thôi. Chừng nào mà ông bảo lãnh nó qua Mỹ nó mới làm lớn ở bển. Bà dùng hai chữ sơ sơ để nhấn mạnh cho mọi người biết là đám cưới con gái bà lấy chồng Việt Kiều, bà sẽ mời cả làng đến để chúc mừng cho đôi trẻ. Để cho đúng thổ tục, ông Vương thuê một bà già Bắc Kỳ bán xôi ở ngã ba ông Tạ giả làm bà cô đại diện nhà trai. Việc này lúc đầu ông định nhờ cụ Phát cụ phát là hội trưởng hội những ông già chơi cờ chống bỏi. Nhưng thấy cụ phát tăng vật vã vì thất tình nên lại thôi. Huống chi ông cần một người lạ ở ngay quê nhà để chuyện cưới xin của ông không bị loan truyền qua Mỹ đến tai vợ con ông. Trông ra vợ trẻ chuyện ấy cũng bình thường từ khi đất nước mở cửa. Ngày hợp hôn, út mặc áo cưới thời trang do ông Vương thuê người thiết kế, chỉ có một bộ độc nhất vô nhị. Nàng cười xinh xinh bên ông chồng già chắc Cổng chào kết hai chữ Vu Quy bằng lá dừa và những sợi dây kim tuyến lóng lánh. Xóm giềng nườm nượp kéo đến mừng cho ba má út có được chàng rể quý, chi tiền rộng rãi đãi tiệc cả làng. Đám cưới mời toàn giệu cô nhát và thức ăn hải sản tất tiền. Có dàn nhạc tử mỹ tho qua, có thợ quay video để lưu niệm, có từng chàn pháo, rải nổ ran và đặc biệt là có hát karaoke trong vườn xoài trước cửa căn nhà mới xây trở thành một ngày hội lớn đáng ghi nhớ trong làng. Ba mẹ út mồm móm soạn cũng hứng trí lên trước máy vi âm. Bao nhiêu năm qua bà đã lo lắng cho những đường tình duyên của con. Hôm nay mối lo ấy mới thật sự chấm dứt, cho nên bà hân hoan cất tiếng hát bài tình thôi sót. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net